À, người khán giả bí ẩn đại gửi cho An những món quà rất là thân thương. Đây, nón ảo. Dễ thương ha quý vị ha? <cười> Rồi, chúng ta bắt đầu truyền của ngày hôm nay thôi quý vị. Bùa đúng không? Đoạt mệnh đúng không? Thế nào cũng tan tóc tan thương cho mà coi. Và tôi đoán là thế nào cũng có thầy Pháp. Em mà nói câu sau dư thừa vậy ta. Bùa không lẽ người thường ta làm được. Tẩu lão. Thôi, vô chuyện thôi quý vị. Để biết được trong chuyện ngày hôm nay như thế nào thì xin mời quý vị cùng bắt đầu. Truyện ma Lê Huy Anh. thả cái đồng cảnh xuống đất. Bà sáu ngồi xuống thờ chốc, gương mặt đen sạm của bà lắm tắm một hồi. Ở cái xứ này đất đai trụ phú Phù sa màu mở Được con sông quanh năm bồi tắp Dường cây ăn trái xung xuê Mùa nào tức nấy Trọng mất sớm Một tay của bà quán xuyến cơ ngơi trụng trường Mà ông để lại Khiến cho sáng nghiệp Không những không lùi tàn Mà ngày một thêm thịnh dường Bà cũng có con đó chứ Bà có hai người con trai Nhưng số phận éo le Cả hai đều đoán mệnh Người con châu cả cho rằng đất đai nhà bà bị động cho nên đã bỏ đi, sợ ở lại sẽ bị đoán mệnh giống ông chồng. Để con lại cho bà nuôi. Bà hết mực thương yêu cháu, nhưng thương thì thương như vậy. Lòng người giống là một cái cân, khó mà đặt cho ngay thẳng tuyệt đối. Đứa cháu nội là Tùng, con của cậu con trai cả. Cha Tùng mất trong một trận bào bệnh từ lúc nó còn nhỏ. Mẹ nó nuôi nó được đầu 3 bốn năm rồi cũng bỏ đi lấy chồng khác. Thành ra Tùng lớn lên trong sự đùm bọc của bà nội. Chàng trai nay đã 25 nước da ngâm đen trắng trội, tân hình giảm dở vì quen cái việc đồng án. Tánh nết hiền lạnh, siêng năng, hiếu thảo. Một lời dạ hai lời thưa, chưa bao giờ làm bà Sáu phải phiền lòng. Mới năm ngoái, Tùng cưới vợ là con Lan, Một cô gái cùng xóm, nổi tiếng nếch na xinh đẹp. Vợ chồng nó dọn ra ở trong một căn nhà nhỏ cuối vườn sầu riêng mà bà Sáu cất cho. Ngày ngày vẫn chăm bẩm vườn tược, phụng vườn bà nội. Cuộc sống tuy giấc giả, nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Nhìn đứa cháu, chí thú làm ăn, lại có được người vợ đảm đang. Bà Sáu mừng trong bụng, trong lòng bà sớm đã định đoạt Sau này, khi bà nhắm mắt xuôi tay, toàn bộ gia sản này sẽ để lại cho vợ chồng nó hương khói tổ tiên. Đứa cháu còn lại là Hải. Con có người con trai Út Cha Hải thì bị mất do tai nạn. Bảy hiện, mẹ của nó ở dậy nuôi cho tới lớn. Mẹ Hải thương con một cách mù quán, nuôn chiều hết mực, khiến cho thằng Hải lớn lên chỉ là một kẻ phá gia chi tử. Hắn năm nay... Cũng đã 23 Tướng tá thì trắng trẻo, bảnh bao Nhưng lại lười làm ham chơi Suốt ngày chỉ biết tụ tập trụ chè, cờ bạc Công việc trong nhà không mó tay tới Ruộng dường thì bỏ bê cho cỏ một um âm tầm Mỗi lần bà Sáu la trầy Thì con dâu lại xót con Chạy ra bên chậm chậm Má ơi, nó còn nhỏ dài Có biết gì đâu Má cứ tự tự giải dỗ Chứ la rầy hoài tội nghiệp nó Bà Sáu nghe vậy chỉ biết rắc đầu ngao ngán. Nhỏ dạy cái gì thứ bằng đầu người ta mà tối ngày chỉ biết ngửa tay xin tiện. Bà thương cháu nhưng không thể nào dung túng cho cái thói ăn không ngồi rồi của nó. Bà cho tiền tùng sắm thêm con bò, mua thêm phân trò bón dưỡng thì con dâu thứ lại cho rằng bà thiên dị. Cái màu tủng âm ị đó cứ như một ngọn lửa cháy ngầm, chỉ chờ một cơn gió là bùng lên dữ dội. Và cơn gió đó đã tới Trong ngày cúng dỗ lần thứ 20 của ông Sáu Hôm đó con cháu tệ tụ đông đủ Sau ba Tùng Hương cúng trái tổ tiên Mọi người quay quần bên mâm cổ Khi tiệc cúng gần tạng Ba Sáu nhìn quanh vọng lượt Rồi ánh mắt dừng lại nơi Tùng Ba mỉm cười phúc hậu Giọng nói sang sản Tùng, lại đây nội bảo yếu nè con Tùng vội đặt chén trụ xuống Tất tả chạy lại bên bà Dạ nội Bà Sáu nắm lấy tay chay sần Vì quốc đất của Tùng Vỗ vỗ mấy cái Rồi nói lớn cho mọi người cùng nghe Cả nhà nghe đây Tao nay tuổi cũng đã cao rồi Sức khỏe yếu dần Không biết còn sống được bao đâu nữa Cái cơ nghiệp này của ông nội bay để lại Tao cũng không có đem theo được Thằng Tùng mơ từ nhỏ Thì nó đã trí thú làm ăn Hiếu thảo với ông bà Nay thì nó đã có vợ hiền Tao quyết định nghe Sau này khi tao dịu với ông Toàn bộ nhà của ruộng giường này Sẽ giao lại hết cho vợ chồng nó quản lý Lo luôn phần hương khối cho dòng họ nhà mình Lời bà Sáu vừa dứt Cả mâm cổ bỗng im phẳng phát Tùng và Lan thì bối rối Mừng trở không biết nói gì Chỉ biết cúi đầu lý nhí và Dạ Tụi, tụi con, con cảm, cảm ơn nội Còn ở phía đối diện, cương mặt người dâu thứ sa sầm lại, đôi môi miếm chặt, bàn tay nắm lấy giặt áo dọa đến nhầu nát. Bên cạnh, hãy trởn mắt nhìn Tùng. Trong ánh mắt của hắn, hằng lên những ti lửa của sự canh khét và căm phẫn tột độ. Hắn siết chặt chén rượu trong tay, mạnh đến nỗi những khớp ngón tay trở nên trắng bệnh. Hắn cho rằng bà nội đã cướp đi tất cả những gì đáng lẽ phải thuộc về mình. Ngọn lửa hận thù độc địa bắt đầu nhanh nhóm Bùng cháy trong lòng hai mẹ con hại Đám dỗ tàn Ai về nhà nấy Đêm đó Trong căn nhà của mình Bảy hiện ngồi thường người trong bóng tối Hai mắt nhìn trừng trừng cho quán công vô định hãy bước vào Giọng hàng học Má Má tính để yên vậy sao má Cái bà già đó thiên dị rõ ràng Thằng Tùng nó có cái gì hơn con Hả Tại sao nó được hưởng hết, còn con thì không có. Bà Bảy quay lại. Trong bốn tối, đôi mắt của bà ta lé lên một tia sáng tàn độc. Bà ta nghiến trắng. Ai nói với con là má sẽ đề yên. Cái gì thuộc về cha con, thì phải là của con. Thằng Tùng á hả, nó đừng có hồng mà đúng tới một đất đất, một cổng cỏ. Cổ. Vậy mới tin sao? Hại sốt sắn, bà Bảy không trả lời ngay. Bà ta đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía căn tròi nơi cuối trường. Cái nơi mà ánh đèn dầu vẫn còn leo lét Một nụ cười quái dị và nhanh lẽo từ từ nở ra trên môi của bà <cười> Rồi sẽ có cách thôi Núi này cao sẽ có núi khác cao hơn Nó được cái mạng tốt Được bà nội mày cưng chịu Vậy thì Mình đoạt lấy cái mạng của nó là được chứ gì Lời nói của bà Bảy chứa được một sự tạc độc đến trận người Một kế hoạch đen tối, một âm mưu quỷ quyệt đã được gieo mầm từ lộng đố kỵ và nó sắp sửa nảy mầm, mang tai quả dán xuống đầu chàng trai hiền lạnh chất phát. Mấy tuần sau ngày vỗ, cuộc sống ở đây vẫn diễn ra như thường lệ. Tùng vẫn ngày ngày cần mẫn với công việc làm trường, chăm sóc cho từng cây sầu riêng, gốc trôm trôm như chăm con mọn. Anh dường như đã quên đi không khí căng thẳng của bữa vỗ hôm đó. Hoặc có lẽ anh cố tình không muốn nhớ tới Giới Tùng Chỉ cần được sống bên người vợ hiền Chăm lo cho bà nội Vậy là đã đủ hạnh phúc Một đêm nọ Trời ôi bức lạ thường Sau khi be sông con mương Dẫn nước cuối cùng cho việc sầu riêng Tùng mới thở vào nhẹ nhõm Trăng thường tuần Bị mây đen chè khuất Chỉ hát xuống thứ ánh sáng nhờ nhờ yếu ớt Xung quanh tiếng côn trùng trí trả não nề Tiếng ít nhái câu từng càng dài dưới mấy bọt mưa. Không gian tĩnh mịch đến trợ người. Tung giấc cốt đen dai, rảo bước trên con đường mòn quen thuộc để về giòi. Anh đi được một đoạn thì bỗng lại. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống khiến tóc gáy anh dựng đứng. Ngay phía trước, dưới gốc sầu riêng cổ thụ, có một cái bóng đen đang đứng sừng sững. Cái bóng đó cao lớn, dạm dở mặt bộ bà ba trần dài. Cũng giác một cây cuốc Nó có hình dáng giống Tùng như tàn Từ đầu đến chân Lòng đầy cảnh giác Tùng xiết chặt căn cuốc trong tay Cất giọng hỏi lên Tiếng Anh giang vọng trong đêm khuya tỉnh mình Ai đó Đứng đó làm cái gì giờ này Đáp lại anh Chính là sự im lặng đến đáng sợ Cây bóng vẫn đứng bất động Tùng can đảm bước tới vài bước Cố nheo mắt nhìn cho trò Nhưng càng đại gần Anh càng cảm thấy một sự kỳ dị Không thể giải thích Cây bóng đó Nó đang bắt chước từng cử động của anh Tùng nhấc chân trái lên Nó cũng lập tức nhấc chân trái lên Nhưng mà một cách rất cứng nhắc Siêu dẻo Y như một con rối bị chật dậy Tùng nghiêng đầu Nó cũng nghiêng đầu Nhưng cái cổ của nó dường như bị trật khớp Nguèo hẳn sang một bên một hôi lạnh bắt đầu tố ra trên tháng của Tùng Đây không phải là người Không một người nào lại có những cử động ma quá như vậy Anh lùi lại một bước Đái tim trong lọc ngực Như muốn nhảy ra ngoài Cây bóng thấy anh lùi Nó cũng lùi theo Rồi đột nhiên nó từ từ quay người lại Trùng nỉnh thở Anh muốn nhìn xem Cái thứ đứng trước mặt mình trốt cuộc là cái gì Nhưng anh đã phải thất vọng Và kinh hoàng hơn cấp bội Trên cổ của cây bóng Nơi đáng lẽ phải là một khuôn mặt Lại chỉ là một khoảng cầu đen ngồm, trống rộng và sâu hồ hút Nó không có mắt, không có mũi, không có miệng Chỉ là một cái hố đen vô định Như thể có thể nuốt chứng mọi ánh sáng, mọi sự sống Trời ơi, ma Tùng không còn giữ được bình tĩnh nữa Anh hét lên một tiếng thất thanh, rồi quăng cả cây cuốc Quay đầu co giò chạy thuộc mạng Anh không dám ngoáy động lại Chỉ biết cấm đầu cấm cổ chạy về phía Nơi có ánh đèn dầu đeo rác của căn trội Nơi có Lan đang chờ đợi Tiếng tim đập của chính mình Còn lớn hơn cả tiếng chó trích bên tay Vừa về tới sân Thấy bóng dáng quen thuộc của vợ chạy ra Tùng mới thở hộp hẳn Khủy xuống Lan hốt quảng đợi lấy chồng Anh ơi anh sao vậy Có chuyện gì mà mặt mày anh tay mét hết vậy Tùng thở chốc chỉ tay về phía vườn cây, giọng đứt quảng. Mà, ngoài vừa, cô, cô mà. Làng nhìn theo hướng tay của chồng, nhưng ngoài mặt đêm đan kịch và tiếng lá cây xào xạc, không có thấy gì cả. Cô Diệu Tùng vào tròi, rót cho anh một ly nước đã cực đóng. Hơi ấm của ly trà và sự dịu dàng của vợ dần giúp Tùng bình tĩnh trở lại. Anh không muốn làm Lan sợ hãi thêm, nên chỉ nói rằng mình làm việc mệt quá nên qua mắt nhìn lầm. Lan tuy bán tính bán nghi, nhưng cũng không gặn hỏi thêm, cố giúp chồng đi ngủ sống. Đêm đó, Tùng ôm chặt thấy vợ, nhưng giấc ngủ không tài nào đến được. Hình ảnh cái bóng đen không mặt, cứ lẫn dẫn trong tâm trí của anh, dèo rắc một nỗi sợ hãi vô hình. Anh có một linh cảm xấu, rằng một tai ương nào đó, Sắp dán xuống đầu mình Và đinh cảm của anh đã đục Sáng hôm sau Khi tiếng gà kháy đầu tiên gian lên Tùng cố gường dậy Nhưng không thể Cả cơ thể anh trả trời Đau nhức như bị ai đó đánh cho một trận Đầu anh nóng như đựa đốt Hay mắt triểu nặng Anh cảm nhận rõ ràng Có một thứ gì đó vô hình Đang trút cạn sức lực của mình Như một cái cây đang bị hút cạn dựa sông Lan hốt quảng khi thấy chồng bỗng dưng đổ bệnh nặng Cô vỗ giả chạy đi tìm thầy Lan, sắc thuốc cho chồng Nhưng bệnh tĩnh của Tùng không hề thuyên giảm Anh bắt đầu sốt cao, mê sản Trong cơn mơ, anh lại thấy cái bóng đẹp đó Nó lại đến, và lần này nó đã dạo được tận trong tròi Đứng ngay bên cạnh giường Cái hố đèn trên mặt nó như đang cười một cách ghê trợn Sự kiện ma mị trong vườn sầu riêng đêm đó Chính là điểm báo đầu tiên cho một lời nguyện chết chóc Một tấn bi kịch sắp sửa mở mạng tại cái xóm Bình Yên này Mấy ngày sau, cái đêm kinh hoàng trong vườn sầu riêng Bệnh tình của Tùng không những không thuyên giảm mà ngày một trở nặng Cơn sốt lúc đầu đã lùi Nhưng nó để lại một cơ thể rượu trả, không còn chút sức sống Chàng trai dạm dỡ khỏe như trong mộng ngày nào Giờ đây chỉ còn là một cái bóng giật dờ trên giường Anh sụt cân nhạch chóng hai ngò má nhô cao Hóc mắt trụng sâu quắn làn da vốn ngâm đen khỏe mạnh Giờ trở nên vàng giọt, xám xịt như tro tài làn chạy dậy khắp nơi Ban đầu cô chạy ra giường, hái nắm lá thuốc xong cho chồng Rồi nấu những nồi cháo hành, cháo tí tô, nghi ngút khói Nhưng Tùng chỉ hấp được dạy muốn là lại nôn thốc đùng tháo. Hết cách, cô chạy đi mời thầy Lan giỏi nhất trong xóm là ông hai đẫm tới bắt mạch. Ông hai lây quầy bắt mạch cả hai tay, xem lưỡi, rồi dạy mắt Tùng ra xem. Cuối cùng cũng chỉ lắc đầu thở dài. Thiệt tỉnh, tao cũng không biết thằng Tùng nó bị bệnh gì. Mạch của nó yếu lắm nhu sợi chỉ sắp đứt nhưng lại không phải là mạch của người bệnh. Trong người đo no không nóng, không lạnh, khi huyết giường như ngừng chảy. Lạ quá. Cả đời làm thầy thuốc của tao chưa từng gặp qua cái ca nào như vậy hết á. Làn ngực song tụ như có ai cào xé, nước mắt lưng tròng, cô cố gật hỏi. Vậy, vậy giờ phải làm sao hả bác Hai? Ba con lấy chồng con với Ông hay đậm lúi húi Gói lại mấy thang thuốc bổ Đưa cho Lan trò dặn Thôi thì Con cứ tạm sắc mấy thang thuốc này cho nó uống Toàn là đồ bổ khi quyết thuật May ra cầm cử được phần nào Nhưng mà để chắc ăn Con Nên đưa nó lên bệnh viện ở trên quyện còn sao Trên đó người ta có máy móc Biết đâu tìm ra bệnh Nghe lời ông hay Làng gồm góp hết số tiền dành dụm Lại chạy qua nhà nội mượn thêm một ít Rồi thuê ghe chở Tùng Tinh Nguyện Nằm rồng trả trên bệnh viện cả tuần trời Bác sĩ cho làm đủ thứ xét nghiệm Từ thử máu đến chụp hình lá phổi cái bụng Nhưng tất cả kết quả trả dạy Vẫn là một con số không trọng trĩnh Họ nói Tùng hoàn toàn khỏe mạnh Không có dấu hiệu của bất kỳ bệnh tật nào Rồi kết luận Có lẽ do anh ta suy nghiệp cơ thể Vì làm việc quá sức Chỉ cần về nhà bồi bổ, nghỉ ngơi là sẽ khỏi. Làng chịu trong dây tròi, mà trong lòng nặng triểu như đều đá. Tiền bạc đá cạn, bệnh tình của chồng thì vẫn yên nguyên, thậm chí còn có phần tệ hơn. Cô nhìn Tùng nằm đó, hơi thở mỏng manh, yếu ớt mà lòng như dao cắt. Trong khi vợ chồng Tùng đang chìm trong triệt vọng, thì ở nhà lớn, Một sự thay đổi trái ngược đến kỳ lạ đang diễn ra Thằng Hải đưa em họ trời đánh của Tùng Bỗng dưng đội tính đội nấp Nó không còn tụ tập trú chè cơ bạc nữa Sáng sáng người ta thấy nó dắt cuốc ra giường Hì hụt làm cỏ Dùng gốc cho cây Mồ hôi nhảy nhại Nó gặp ai cũng cười đói Chào hỏi lễ phép Khắc hẳn với cái vẻ mặt cà khìa Lất cất từ ngày Bà con trong xóm ai cũng ngạc nhiên Họ si sâm bàn tán. Mày đếc ơi, thằng Hải nơi đó đổi tánh rồi hả bay ơi? Hơi thì không thể tin đổi luôn á. Chắc tại thấy anh nó bệnh nặng quá, nên nó biết suy nghĩ, tù chi làm ăn. Đúng là trong cái rủi có cái may hèn. Chú tự lén một người hàng xóm hay chuyện, đang ngồi uống trà trước khiên nhà, thấy Lan sắp cái rổ đi ngang qua, liền gọi lại. lại lại lại Qua đây, chú biểu cái... Lan vào một tiếng rồi bước qua Chú tự rót cho cô đi trà nóng Rồi nói với vẻ mặt hấn hở còn thấy thằng Hải dạo này nó khác không Trời thần đất lỡ Cái thằng trời đánh đó Mà cũng có ngày biết chắc cuốc ra đồng <cười> Phải nói là phúc đức của nhà bà Sáu à Chú thấy tướng tá nó dạo này cũng bánh bao Hồng hào hẳn ra nghe Chắc là nó sắp đổi đời rồi đó con Lan nghe mà miệng đắng ngắt Cô chỉ cử trừ một cái cho phải phép Rồi xin phép đi dậy Lời nói của chú Tư Như những mũi kim châm vào lòng cô Chồng mình thì đang héo hoan từ ngày Còn kẻ kia thì lại phơi phới như nhiều cặp gió Sự đối lập đến tàn nhẫn này Khiến cho những nghi ngờ trong lòng cô Ngày một lớn giận Đêm Lại là một đêm dài đằng đẳng và nặng nề Tùng lại gặp ác mộng Lần này cái bóng đen Không còn đứng ngoài sân hay bên giường nữa mà nó trèo lên giường nằm ngay bên cạnh của anh. Tùng cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo tanh tưởi phá vào mặt. Anh cố mở mắt nhưng hai mí mắt nặng như bị đổ chì. Anh muốn hét lên nhưng không thể. Cây bóng đèn từ từ từ từ qua giao lằm một với cơ thể của anh. Tùng cảm nhận sinh mệnh của mình đang bị nó hút đi. Từng chút, từng chút mọt. Một cảm giác trống trống da tuyệt vọng xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh. Anh thấy mình đang trơi vào một giựt thẩm đen ngộn, không có đầy. Làng ơi, cứ anh, cứu anh. Tùng gào lên trong cấm lặng, trồi liệm đi. Cô ngồi bên giường chồng tay không ngừng lau mồ hôi cho anh. Nhìn cương mặt hóc hát, đau đấn của Tùng trong giấc ngủ, lòng cô quặng thắt, bỗng Cô nghe có tiếng động lạ Tiếng động phát ra từ phía bàn thờ nhỏ trong khóc tròn Lan giật mình dịch qua Dưới ánh đèn chầu leo rác Cô thấy cái chén ăn cơm mà cô dùng để cúng cho tục Một tục lệ của người dân quê Khi có người bệnh nặng Cúng cơm để cầu sinh sức khỏe Nó đang tự di chuyển Nó trượt đi một cách chậm trái trên mặt bàn Như có một bàn tay chô hình nào đó đang đẩy nó Tìm Lan như ngược đập Toàn thân cô cứng đỡ hay mắt mở to Nhìn trưng trưng vào cánh tượng kinh dị trước mắt Cây chén trượt đến mép bạc Rồi tự trời xuống đất Bể tan thành tự mạch tiếng bể của cây chén Như một liều thuốc đánh tích lang khỏi cần chết lặng Cô trung trẻ Đưa mắt nhìn quanh căng trọi Không có ai cả Chỉ có cô và tụng đang say ngủ Hay đúng hơn là đang bị hành hạ trong cơn mê Chưa kịp đỉnh thần, cô lại nghe thấy một âm thanh khác, một thứ âm thanh cổ đáng sợ hơn khách bội Đó là tiếng bước chân. Tiếng bước chân của một người đi chân trần trên đất ẩm ướt, nhưng nền nhà trong tròi hoàn toàn khô ráo. Tiếng bước chân đó phát ra từ phía sau lưng của cô mỗi lúc một gần. Làm đỉnh thở, cô không dám quay đầu lại, Cô cảm nhận được một luồng khí rảnh đang áp sát vào ghế của mình. Cô có thể ngửi thấy cái mùi ẩm bóc, tanh tửi quen thuộc, cái mùi mà Tùng đã kể sau cái đêm gặp ma trong vườn sầu tri Nó đã vào trong trò, tiện bước chân, dừng lại ngay sau lưng cô. Làng nhắm nghiệt mắt lại, cả người trung lên bật bật. Cô chờ đợi một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Nhưng không, một lúc lâu sau, Vẫn không có gì cả Chỉ có sự im lặng đến trợn người Lặng từ từ Hé mắt Cô lấy hết can đảm Quay đầu lại một cách chậm trái Không có ai Sau lưng cô trống công Nhưng trên nạch đất, đất Nơi tiếng bước chân vừa dừng lại Lại in hằng hai chấu chân ướt sụn Hai chấu chân không có hình thù rõ ràng Chỉ là hai dạch nước lộm xuống Như thể có một người vô hình nào đó vừa đứng Cùng lúc đó, Tùng Tính Dương bỗng ú ớ Hay tay quờ quào loạn xạ Miệng nó hét lên trong cơn mê sản Nó giàu rồi Nó giàu rồi Làng ơi Nó giàu nhà mình rồi Cứu anh Cứu anh Cứu anh không thể chịu được được nữa Nỗi sợ hãi và út hận Bùng lên dữ dội Cô không thể để chồng mình chết một cách quan ức như vậy Cô không thể để cho cái thế lực tà ác kia tiếp tục lộng hành Nhưng cô còn chưa biết phải làm như thế nào Làng nhìn hai dấu chân ướt sụn Đang từ từ bốc hơi trên đỉnh đất Trong đôi mắt cô ánh lên một sự kiên định Và quả quyết chưa từng có Đêm hôm đó Bà Bảy ngồi chết chân trên bộ tráng gõ trong nhà Ngoài trời Mạng mưa đen kịch như mực Không một ánh sao Gió tổi qua mấy cành cây ngoài con trạch nghe não nề Ai quán như có ai đang thẳng khóc Bệnh tình của thằng Tùng không thuyên giảm Mà nó càng nặng thêm Tình đó như một liều thuốc kích thích Cho lòng dạng độc địa của bà Nhưng đồng thời Cũng gieo vào lòng bà Một sự sốt trụ đến cồn cặp Bà cần nó phải nhanh hơn nữa Phải chiếm đoạt mọi thứ Trước khi có biến cố nào xảy ra Hãy Con trai của bà thì đi ra đi vào Như một con thú bị nhốt trong chuồng Nó hết ngồi xuống, lại đứng lên, miệng công ngất lầm bầm chửi rũa. Chậm quá, sao nó không chích quách đi cho đội trời. Cứ cái đà này không biết phải đợi tới bao giờ nữa. Lỡ bà già nó đổi ý thì sao. Bà Bảy trừng mắt nhìn con. Mày im cái miệng mày lại cho tao coi. Chuyện lớn không thể nóng dội được. Thầy này không giỏi, thì má tìm thị khác. Nhưng nói như vậy thôi, trên lòng của bà cũng như có lửa đốt. Đúng lúc đó Một tiếng động lạ Giang lên Tiếng gõ đều đều Khổ khóc Giang lên từ phía cửa sổ buồn trong Hai mẹ con giật mình nhìn nhau Mặt biển sắc Giờ này ai lại đến đây Mà tiếng gõ không giống tiếng người Nó trời tràn Thiếu sinh khí một cách lạ lục Hãy cầm cái đèn dầu trùng trùng tiếng lại gần cửa sổ Hắn gạt dòng À Ai đó Không có tiếng trả lời Chỉ có tiếng gó dẫn đều đặn gian lên Như một nhịp đập của tử thần Lấy hết càng đạo Hãy ké mắt nhìn qua cái cửa Một cảnh tượng khiến hắn suýt ngựa hét lên đậu trên bộ cửa sổ là một con chim lạ Nó bự bằng con gà giò Nhưng hình dáng thì dị hợm vô cùng Lòng của nó không phải lông chủ Mà là một mớ lá khô quắt queo sơ sát Đôi chân nó cắn kiêu như hai que củi Móng vuốt thì dài và công Nhưng thứ đáng sợ nhất là đôi mắt Đôi mắt nó Không phải bắt chim Mà là hai họt than đỏ trực Lè lối trong điện tối Nhìn trông trọc dầu hải Như xuyên thấu tâm càng Con chim nghiêng cái đầu khô héo của nó Rồi dùng cái mỏ nhọn quắt Gõ thêm ba tiếng nữa vào cửa Sau đó Nó há miệng ra, nhả xuống một vật nhỏ đen thui. Vật đó rơi xuống địch đất, nó nhẹ đến nỗi không phát ra tiếng động nào Xong xuôi, con chim vỗ đôi cánh lá khô của nó bay vào bằng đêm, biến mất, không để lại dấu dách. Hãy chết trần tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Bà Bảy thấy con của mình đứng im như trời trồng, thì vội chạy lại. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đã nhìn xuống vật nhỏ ở dưới đất. Đó là một cổng lông gà đen tuyệt nhưng đã bị đốt cháy xém Góc lông được buộc chặt bằng một sợi chỉ đỏ thấm như máu Vừa nhìn thấy vật đó, đôi mắt bà bảy bọc rẽ lên Bà ta từng nghe lỗm mấy tay giang hồ trong xóm nói chuyện buộc ngãi Bà biết đây không phải là một vật tầm thường Đây là một chính vật, một lời mời gọi từ thế lực hắt ám Và bà cũng biết cái vật này từ đâu mà tới Bởi khi xưa anh trai của bà đã từng đến đó <cười> Trời cũng đã chỉ đường cho mình rồi Bà bẫy lẩm bẩm giọng nói trung lên vì phấn khích Bà ta cúi xuống cẩn thận lùm cổng lông gạt lên nắm chặt trong lòng bàn tay Hãy chuẩn bị đi con Sáng mai mình sẽ vô rừng Hành trình giao trừng không hề dễ dàng Hai mẹ con bà Bảy phải dậy từ lúc trời còn chưa tỏ trất Chèo kè đi sâu vào những con trạch nhỏ, ngoằn nguèo như trục trắng Càng vào sâu không khí càng trở nên ẩm thấp và ngột ngàn Trừng tràm hai bên bờ dương lên cao Tảng lá trầm trạch đang vào nhau che khuất cả bầu trời Khiến cho ban ngày mà cũng tối y như tràn tràn Nước dưới trạch đen gọt sủi lên những bọt khí tanh tự Những bộ trẻ trạm khẳng kiêu trội lên khỏi mặt bùng Như những bàn tay xương sổ của quỷ đói Đang trực trợ vô lấy kẻ xấu xố Đi gần nửa này Họ bỏ ghe lại trên một cốc trạm lớn Rồi bắt đầu lội bộ Con đường mòn gần như không có Họ phải tự dạch lá rẽ cây bà đi Mũi dắt nhiều vô số kẻ Chúng bu lấy họ như ông giở tổ Bà Bảy phải lấy lọ dầu gió tự chế Ra xoa khắp người Thì mới đỡ Phật nào Họ đi mãi Đi mãi Dường như lạc lỏng Trong bê cung Không có lối ra Hãy bắt đầu nạn chí Má ơi Mình đi đâu vậy Có chắc là tìm được không Hay là quay về đi má Con mệt quá rồi bà Bảy cạn phát đi Im đi Đã thướng nước này rồi Thì không có đường lui nữa Mày muốn sống cả đời dưới gót của thằng Tùng hay sao Nghe nhắc tới Tùng Lòng căm hận của Hải lại trội dậy Hẳn nghiến rằng im lặng đi tiếp Đúng lúc họ gần như tuyệt vọng Thì con chim lạ hôm qua lại xuất hiện Nó đậu trên một cành cây phía trước Đôi mắt than hồng nhìn họ chậm chậm Rồi lại vỗ cánh bay đi một đoạn ngắn Lại đầu xuống như đang dẫn đường Hai mẹ con không còn nghi ngờ gì nữa Dội dã đi theo Con chim dẫn họ đi qua Những khu đầm lây sinh bùng lây lội Những bãi lao sậy cao quá đầu người Cuối cùng Nó dừng lại trước một khu đất trống Quang tàn Rồi bay lướt lên cao Và biến mất Trước mặt họ Là một cái am miếu nhỏ Cụ nát siêu dẻo như sắp sập Âm được cắt bằng những tấm gián cổ Đã một trũng Mái lập tranh trách nát Xung quanh âm Âm khí nặng nề đến mức Không một loài cây cỏ nào có thể sống nổi Chỉ có nền đất đen kịch trơ trộn Không khí ở đây lạnh lẽo một cách bất thường. Tiếng côn trùng, tiếng chim hót đều im bằng. Bà bảy biết mình đã tìm đúng chỗ. Bà hít một hơi thật sâu, dắt tay con trai bước vào trong. Bên trong áp, không khí còn gây trận hơn. Ánh sáng duy nhất phát ra từ mấy ngọn đèn cậy leo rét cắm trên những cái đầu lâu của khỉ. Trên giách tượng treo đầy những bộ da trắng, những sâu móng vuốt của thú dựng những lá bùa vẽ bằng mực đỏ sẵm trong như máu. Trong góc ảm, có mấy cái hũ sạch lớn, bên trong ngâm những thứ không rõ hình thuộc, tỏa ra một thứ mùi hôi thối ngài ngái đến lợm dọc. Ngồi xếp bằng trên một tấm da cộp giữa ảm là một lão già. Đó chính là lão thầy bùa ba lịch. Lão có một ngoại hình dị hợm, có thể khiến con đích khóc thét. Lão gậy trơ xương, da đen sạm, và nhăn nheo như vỏ cây khổ. Lão chỉ có một con mắt, con mắt còn lại là một cái hố sâu quắn trống rộng. Con mắt độc nhất của Lão Tì Hí lúc nào cũng như đang liêm chim, nhưng lại ánh lên một sự gian xạo, độc ác. Mái tóc Lão trắng bệnh, trối bụ, được búi lại cẩu thả bằng một sợi dây mây. Giọng nói của Lão thè thét, sắc lẹm như tiếng kim loại cứa vào tầm kính thầy hãy mẹ có ba bảy bước vào. Lão bà lịch không thèm mở mắt, chỉ nhếch cái khóe miệng, không có lấy một tiếng rằn cất giọng the thé. "Tớ trời ha. ha. Ta biết tụi bay sẽ tới mà." Bà bảy giật run sợ, sụp xuống đất. Bà bảy chắp tay, giọng núm. "Dạ thưa thầy, tụi con tới đây là có chuyện muốn nhờ thầy ra tay giúp đỡ." Dạ hơ xin thầy Lão ba lịch với một bàn tay kỳ trơ xương Với những bóng tay dài Và vàng khè như móng thú Ra hiệu cho bà ta im lặng Tìm thầy khác không được Mới tới tìm ta Ta biết tụi bay muốn gì Muốn đoạt mạng Đoạt dân của một thằng nhóc tên Tùng Phải không bà bẫy kinh hải Lão thầy bùa này quả nhiên cao tay Chưa cần nói đã biết hết mọi chuyện Dạ Dạ phải thưa thầy Xin thầy ra tay Bao nhiêu tiền con cũng xin lo đủ Lão ba lịch lúc này mới từ từ Mở con mắt độc nhất của mình ra Một tiên nhìn lạnh lẽo Sắc bén phóng dậy phía hai mẹ con Khiến họ cảm thấy là người Thứ ta cẩn Không phải chứ có thể Lóc cười lên một chàng gây trận Muốn luyện bùa đoạt mình Cái giá phải trả Không hề rẻ đâu Ngoài giảng bạc Ta còn cần Một thứ khác Dạ Thầy cần gì Chỉ cần thầy nói Con nhất định sẽ làm được Tốt Ta cần ngày tháng năm sinh, một vật dụng cá nhân mà nó hay mang theo bên cửa, và một năm đất ngay trước cửa nhà nó. Ngoài ra, ta cần bái giọt mau từ đầu ngón tay của thằng Hải và một lõng tóc của bà. Hãy nghe tới phải lấy máu thì bắt tay đi, nhưng bị mẹ lượm cho một cái thì không dám hé trần. Lão Ba Định muốn lấy tóc và máu của họ Để trối buộc số mệnh của họ vào lá bùa Một khi bùa đã luyện thành Họ sẽ không thể nào thoát ra được nữa Nếu có kẻ phá bùa Không chỉ lời nguyện bị giải Mà chính họ cũng sẽ phải cánh chịu hậu quả thảm khốc Thấy hai mẹ con im lặng Lão thầy cười khảy <cười> Sao Sợ hả Nếu sợ Thầy về đi Cửa am ta luôn mở Bà Bảy nghiến trăng Sự đố kỵ và lòng tham đã lấn át hết mọi nỗi sợ hãi Dạ không thưa thầy Tụi con đồng ý Đợi mấy hôm nữa tụi con quay lại <cười> Được Chào lão ba lịch Rồi hai mẹ con bà Bảy đi về Không phải vì họ sợ Mà vậy để chuẩn bị những thứ Lão Ba Lịch yêu cầu Đến tận ba ngày hôm sau Bọn họ mới quay lại am của Lão Ba Lịch Bà bảy lấy trong túi ra tờ giấy ghi bác tự của Tùng Một chiếc khăn tay cũ của anh mà bà đã lén lấy được Và một gói giấy được đắm cất Sau đó bà ta tự tay cắt một lọn tóc của mình Hãy thì trung chảy để cho Lão Ba Lịch dùng một chiếc kim sắt ngọn Chích vào lần lượt bậy đầu ngón tay Nặng máu vào một cái chén sạch nhỏ Nhận đủ đồ lệ Lão Ba Lịch gật đầu hài lòng Lão bắt đầu bày đồ ra để hành pháp Nghi lễ luyện bùa bắt đầu Đây chính là cao trào của chương truyền Lão Ba Lịch lấy ra một con hình nhân bằng rừng Đặt nó lên giữa tấm da cọp Lão nhét tờ giấy bắt tự Và chiếc khăn tay vào trong bộ hình nhân Sau đó lão chắc nắm đất lên khắp người nó Lão đốt mấy lá bùa Có vẻ những hình thù kỳ quái Rồi hòa trò vào chén máu của hải Miệng công đừng lẩm bẩm Những câu thần chú cổ xưa Nghe mà quái và trùng trợ Không khí trong am bỗng trở nên lạnh bút Ngọn nến trên mấy cái sọ khỉ chập chật Lúc tỏ lúc mở Bên ngoài Gió bắt đầu trích lên tường hồi Mang theo tiếng lá cây xào sạt Như có hàng ngàn quang hồn đang gặp thét Lão ba lịch cầm chén máu Dùng một cọng lông quả nhúng vào, rồi bắt đầu vẽ lên người hình nhân. Lão vẽ những đường nét hoàng quèo, chẳng chỉnh, vừa trẻ vừa độc chuốn. Mỗi nét dẽ của Lão dường như đều mang một sức mạnh tạ ác, khiến cho con hình nhân bắt đầu trung lên bật mật. Sau khi dẽ xong, Lão dùng lọn tóc của bà Bảy quấn quanh cổ hình nhân, thắt lại thành một cái nút chết. Đây là trao kẹo thối buộc bà ta vào lời nguyện. Hồ Día Thần Tùng Sinh khi Thần Tùng Mau nhập vào hình nhân đại Còn dẫn khi Thần tục Mau chuyển qua Thần Hải Lão Ba Đình hát lên một tiếng the thế Rồi dùng trái kim chích máu hải khi trải Đâm một chát cần bệnh Vào cái vị trí trái tim của hình nhân Ngay lập tức Một chuyện kinh hoàng xảy ra, con thịnh dân bằng trơm bỗng dưng ngồi bật chạy Hai con mắt được vẽ bằng mực tàu của nó bỗng mở to, tué lên một luồng sáng đỏ rực ma quái Cái miệng dẻ của nó như đang thoát ra, cười một nụ cười chô hồn nhưng đầy ác ý Một luồng chó lạnh buốt từ người nó tỏa ra, quét qua khắp ảnh, làm tắt hết tất cả các ngọt nến Trong bộ tội, chỉ còn lại đôi mắt đỏ trực của con hình nhân Và con mắt độc nhất của Lão Ba Lịch Đang sáng lên một cách ghê trận Lão cười lên ha ha Một chàng cười mang trợ đắc thắng Giang rộng khắp khu trực tỉnh mình Bùa đoạt mệnh đã được luyến thành Bà Bảy và Hải quy trạng dưới đất Toàn thân trung chạy mặt các câu gọt giọt máu Họ đã thành công Nhưng họ không hề biết rằng Họ cũng vừa tự tay mở ra cánh cửa địa ngục cho chính mình Sáng hôm sau, một sự việc ma quái đã xảy ra ngay trước căn trội lá của vợ chồng Tùng Cây chuối sứ dốn đang tươi tốt, rổ buồn triểu nặng ở ngay bên cạnh cửa sổ Chỉ sau một đêm, bỗng dừng héo rủ một cách kỳ lạ Tàu lá xanh mứt hôm qua, nay đã ngã dạng cô quắc lại như những tấm chẻ trách rủ xuống thảm hại Điều kinh dị hơn nữa là từ thân cây Ở những chỗ nước nẻ Đang trí ra một thứ nước đen kịch Đặc quánh và bốc mùi Hôi thối nồng nặng Như mùi sát chết đang trong hội phân quỷ Làng vừa bước ra sân Để cho cạo nấu cháo Thì đến người khi nhìn thấy cảnh tượng đó Cô đánh trơi cả cây đá cạo xuống đất Hai tay đưa lên địch miệng Đôi mắt mở to hằng lên nỗi kinh hoạt tột độ Dần dàng Ở cái xứ này vẫn hay truyền tay nhau Cây chuối mà khóc ra nước đen Là điềm báo của sự chết chóc Là dấu hiệu của tự khí nặng nề Cô lão đảo Chạy vào trong chọi Lòng dạ trối bời Trên giường tung nằm đó bất động Giờ đây chỉ còn là một bộ xương khô biết thở Gia dẻ của anh Đã mất hết sắc hồng Chỉ còn một màu chàng úa như lá cây mùa đông Hóc mắt thì trụ sâu Xương cột hát nhô cao Đôi môi khô nứt nẻ Không còn tráy một rọt máu Hơi thở của anh yếu ớt Mỏng manh như ngọn đèn cậy leo rét trước gió Có thể tắt bất cứ lúc nào Làng quỳ sụp xuống bên trường Ôm lấy bàn tay gậy cuồng Lạnh ngắt của chồng Mà bật khóc nứt nở Cô đã hoàn toàn suy sụp Mọi hy vọng Mọi cố gắng của cô Dường như đã tan biến dầu hư không Cô gào lên trong truyệt vọng Tiếng khóc ai quán sẽ lòng Ông trời ơi Tại sao đại đoại vợ chồng con như vậy Chồng con đã làm gì nên tội Có hay không là bà cứu chồng con đúng Lúc đó từ ngoài có tiếng gậy gõ xuống nền rất lọc cọc Cùng với giọng nói già nuôi Nhưng đầy quy lực của bà Sáu dọng vào Lan nến đi con Không lóc bây giờ có ít gì đâu chứ Làng giật mình ngẩn lên Thấy bà nội đã đứng ở cửa từ bao giờ Bà Sáu chống gậy chậm trại bước vào Bà không nhìn Tùng ngay Mà ánh mắt bà dừng lại ở ngoài cửa sổ Nơi có cây chuối đã chết khô Nét mặt bà xa sập lại Đôi mày bạc trắng nhíu chặt Bà thở dài một hơi thật mạnh à, Đúng là nó rồi Không sai vào đâu được Bà lẩm bẩm Bước tới bên trường, nhìn đứa cháu trai mà bà yêu thương nhất Đang trong cảnh tập tự nhất sinh Đôi mắt già nua của bà không kìm được mà ngấn lệ Bà không sợ tráng, không bắt mạnh Bà chỉ đưa bàn tay nhăn nheo của mình lên Nhẹ nhàng, dán tóc của Tùng ra, nhìn vào ấn đường Khoảng giữa hai hàng đông mày của anh Làng nín khóc, hồi hộp nhìn theo Cô thấy ấn đường của Tùng giống đầy đặn Nay đã lỗm sâu vô Và đó hiện lên một dịch khí đen mờ ảo, như một đám mây u ấm. Bà Sáu trút tay lại, quay sang dịch Lan, giọng bà đánh lại quả quyết. Con ơi, thằng Tùng nó không phải bị bệnh. Lan nức nở. Dạ nội, con biết, con biết mà. Nhưng mà con không biết phải làm sao. Con bác được quá nội ơi. <cười> Bà Sáu nắm chặt lấy giày của làng, nhìn thẳng vào mắt cô Nó bị người ta thư êm rồi Cái thư bùa ngãi động địa nhất Nội nhìn cái cây chuối ngoài kia là nổi biết Cây cối còn không chịu nổi âm khí của nó, huống chi là con người Kẻ ra tai tàn độc quá Nó muốn cướp đi cả sinh mệnh, lẫn giận số của thằng tổn Lời nói của bà như một nhắc dao khẳng định lại nỗi sợ hại lớn nhất trong độc lan. Cô trung trảy. Vậy, vậy bây giờ phải làm sao hả nội? Có cách nào để cứu anh Tùng không nội? Bà Sáu trầm ngăn một lúc, dường như bà đang phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Một lúc lâu sau, bà mới nói giọng chắc nịch. Cách thì không phải không có, nhưng mà khó lắm con ơi họ sống với cơm một người có thể cứu được thằng Tùng đó là thầy Tư. Thầy Tư hả nội? Là ngờ ngác. Cái tên này cô đã từng nghe qua. Người ta đồn thầy là một thầy pháp cao tay nhưng tánh tình thì vô cùng lập dị, sống ẩn dật đã nhiều năm không ra tay giúp đỡ ai cả. Người ta nói có đem vàng bạc châu báu đến thầy cũng không màng. Thấy vẻ ngần ngại của làng, bà sáu nói tiếp, giọng có chút xa xăm. Con không biết đó thôi Hồi xưa á Cái lúc mà ông nội con còn sống Ông với thầy Tư là bạn bè thân thiết Ông nội con Tánh tình phong khoan Hay giúp người con lần thầy Tư gặp nạn Thập tử nhất sinh Chính là ông nội con đã có Duyên cứu mạng thầy Tư một lần Thầy Tư mang ơn Nên có thể là Sau này nếu người nhà họ trần Có gặp đại nạn Thầy nhất định sẽ không đứng nhịn Nhưng mà đã mấy chục năm rồi Thầy cũng đã lưu về ở ẩn Không biết lời thầy năm xưa thầy còn nhớ không nữa Nói xong Bà Sáu thò tay vào trong túi áo bà ba Cẩn thận lấy ra một vật được gói trong một miếng giải điều đỏ Bà mở ra Bên trong là một đồng xu bạc cổ Có lỗ dung ở giữa Đã mòn dẹt theo năm tháng Đồng Xu được xóa qua một sợi chỉ đỏ Đây là kỹ vật của ông nội con Ngày xưa thầy Tư đã đưa cho ông nội con đó Ông nói là sau này nếu có việc cần Cứ đem nó tới thì thầy sẽ nhận ra Giờ con cầm lấy nó đi tìm thầy Tư luyện đi con Chỉ có thầy mới có thể cứu được thằng Tục thôi Đi mau đi con, nhanh lên Không còn nhiều thời gian nữa đâu Làng trùng rung nhận thấy độc bạc Nó lạnh ngắt Nhưng trong lòng cô lại nhẹn nhóm lên Một tia hy vọng ấm áp Cô cảm thấy như đang nắm giữ sinh mệnh của chồng Trong lòng bàn tay Cô quỳ xuống dập đầu trước bà Sáu ba lại Dạ con cảm ơn nội Con đi liền Con xin lỗi lại trong chân ảnh tùng giùm con Bà Sáu cật đầu Nước mắt lăn dài trên gột má nhăn nheo Làng cẩn thận cất độc bạc vào trong người Cô nhìn chồng lần cuối Đôi mắt ánh lên sự kiên quyết Dù phía trước có là núi đau biển lửa Cô cũng phải đi Dì Tùng cô có thể làm tất cả Không một chút chân chừ Làng lao ra khỏi trội Chạy như bay về phía sớm dưới Bỗng cụ ngọ bé Liêu siêu mất hút dần Trong cái nắng trưa cay cắt của miền Tây Mang theo niềm hy vọng cuối cùng Mỏng manh như chính hơi thở Của tụ thuốc này Cây nắng trưa của xứ này như một chảo lửa khổng lồ úp xuống trần gian, hung hãn thiêu đốt dạng nhật. hơi đất bốc lên hầm hấp, khiến không khí đặt quánh lại, ngột ngạt đến khó thở. Làng cấm đầu cấm cổ chạy, đôi chân trần đạp lên những con đường rất nóng bỏng, mặc cho sổ đá cứ vào da tịch đến trướng máu. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải tìm được thầy tư, phải cứu lấy tục Cô chạy qua những cánh đồng lúa đã gặt, trời cốc trả, chạy dọc theo những con tịt nhỏ nước đục ngọc, chạy xuyên qua những vườn cây ăn trái sơ xác vì hạn. Con đường đến xóm chuối vốn chỉ quen thuộc như lòng bàn tay. Cô đi lại không biết bao nhiêu lần, vậy mà hôm nay nó bỗng trở nên xa lạ, dài đến vô tận. Khi đang chạy đến chỗ cây cột cột tù ở ngã ba đường, nơi đáng lẽ phải rẽ phải để qua cây cầu tre ra tới xóm chuối Thì một chuyện kỳ quái xảy ra Cô cứ đi Mà dường như không gian xung quanh không hề thay đổi Cô trẻ phải Đi một đoạn dài mạnh muốn đứt hơi Đến khi ngẩn đầu lên Thì vẫn thấy cây con cổ thụ sừng sửng Ngay trước mặt mình Trời đất Mình đi lộn đường rồi hả trời Lan lập bỏng Lòng nháy lên một nỗi quang mang Cô quay đi Cố gắng định thần Tìm một lối đi khác Lần này cô đi thẳng Men theo bờ trụng Nắng dẫn như đổ lửa, mồ hôi ướt đẫm cả tấm áo bà ba. Đi được một lúc, cô lại thấy mình đang đứng dưới góc cây gòn quen thuộc. Cô bắt đầu thấy sợ hãi. Rõ ràng là có một thế lực vô hình nào đó đang treo đùa, ngăn cản bước chân của cô. Mà điều đổi, quỷ chận được, câu nói của mấy người già trong xóm bọc dăng chẳng bên tai cô. Đúng lúc đó, từ đâu đó gian lên tiếng cười. Một tiếng cười trong kẹo Thánh thoát như của một đứa con đích Khúc khích, khúc khích Tiếng cười lúc xa, lúc gần Lúc bên phải, lúc bên trái Nó gian trọng giữa cái đồng quan trắng Giữa cái tĩnh lặng đến đáng sợ của buổi trưa hẹp Nó không phải là tiếng cười vui trẻ Mà là một sự chế dự Một sự đắc ý của loài ma quỷ Ai đó Đ Đừng có giỡn mặt nữa Mau ra đây đi Lạc hét lên, dòng lạc đi vì sợ hãi và kiệt sức Đáp lại cô, vẫn chỉ là tiếng cười khúc khích Mỗi lúc một lần hơn, ghê trở thành Cô sợ hãi, quay cuồng chạy loạn xạ Không còn biết phương hướng là đâu nữa Cô chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi đôi chân không còn sức lực Cô chấp ngã, cả người đổ sụp xuống bờ ruộng khô cằn Nước mắt cô tuôn trời, cô hoàn toàn tuyệt vọng Thân thể đã trời đầu ông quay cuộc Cô nghĩ đến tụng, đang nằm thoi thóp ở nhà đi đến sự sống của chồng, đang dần lũi tạt trong tay mình Mà lộng đau như có ai đó cầm dao xé nát Cùng ơi, em xin lỗi, em bất lực rồi Cô khóc nứt nở, úp mặt xuống đỉnh rất nóng bọc Ngày lúc cô sắp sửa bu sụn Bàn tay đang nắm chặt của cô, bỗng cảm nhận được một gì đó cưng cứng, lạnh lạnh Cô sự nhớ ra, đó là đồng xu bạc mà bà Sáu đưa cho Cô dội lôi nó ra, nắm chặt vào lòng bàn tay Như nắm giữ niềm hy vọng cuối cùng Kỳ lạ thầy, đồng bạc su dốn đảnh cách Giờ đây bỗng trở nên ấm áp một cách lạ thường Một luồng hơi ấm từ nó lan trà khắp cơ thể cô Su đi sự mệt mỏi và treo vào đồng của cô Một sự can đảm đến không ngờ Tiếng cười khúc kích của loại ma quỷ bỗng nhiên im bằng Làng ngẩn độc lên Áo ảnh trước mắt cô tan biến Con đường quen thuộc dẫn đến xóm dưới Hiện ra rõ mộng mộng Cây cậu tre ồn ép Bắt qua con đạch nhỏ đang ở ngay trước mặt Cô đã tìm thấy đối đi Không một chút do dự Cô gượng đứng dậy Siết chặt đồng xu bạc trong tay Tiếp tục hành trình Nhà của thầy tư nằm khuất sâu Trong một khu trường chừa nước rậm rạm Muốn vào được Phải đi qua một cây cầu khỉ duy nhất Được làm bằng một thân tre dạ Trân trượt và chênh chênh Bên dưới là con rạch sâu Nước đen ngộm sủi bọ Làng cẩn thận Dịnh dầu nay dịnh cũng là bằng tre Dò dập bước qua Căn nhà sàng của Thầy hiện ra trước mắt Đơn sơ và tĩnh lặng Ngôi nhà được cất hoàn toàn Bằng gỗ và lá Nằm lọt thổm giữa màu xanh của cây cối Trông có vẻ tách biệt hoàn toàn Với thế giới bên ngoài Trước khi nhà treo lũng lẳng Những sâu ớt khô Những bó lá thuốc không biết tên Và cả những chiếc vùn gió Làm bằng xương độc vật Khẽ trùng lên những âm thanh lanh canh ma mị Mỗi khi có gió tội qua Làng khích một hơi thật sâu Bước lên mấy bậc thang cổ Cô chưa kịp cất tiếng gọi Thì trong nhà Một giọng nói càng càng lạnh lẽo đã dọng ra Về đi Ta đã rửa tay ra kiếm Không giúp được ngươi nữa Cánh cửa nhà vẫn đóng im im Làng biết đó là thầy tư Cô vỗ dàng quy xuống cây trước cửa Giọng gian lần tha thiết Dạ thưa thầy Con không dám làm phiền thầy Nhưng mà chồng con Chồng con sắp không qua khỏi rồi Con xin thầy làm ơn làm phước Rủ lòng từ bi cứu mạng cho ảnh show no đã tận Ta có là thần nên cũng không cứu được. Về đi. Giọng nói trong nhà dẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc. Lần biết nước chỉ gian sinh xu thì không thể lay chuyển được thầy. Cô nhớ lại bà dặn, trùng, trùng lấy đồng xu bạc trong túi áo ra, hai tay giận định cao nổi lớn. Thưa thầy, con biết thầy không muốn chúng ta vào chuyện thế sự, nhưng bà nội con có dặn, con là cháu dâu của ông sáu rạch Các. Nội con nói Thầy và ông nội con có ơn nghĩa sâu nặng Đây là kỹ vật mà ông con để lại Xin thầy nhìn vào tình xưa nghĩa cũ Cường lây đưa cháu duy nhất của ông Vợ chồng con xin mang ơn đội nghĩa thầy suốt đời bên trong nhà bỗng im bằng Một lúc lâu sau Cánh cửa gỗ cũ kỹ kéo kẹt mở ra Đứng trước mặt làng Là một ông lão gầy gò Lưng cọng mặt bồ đồ bà ba Màu chàm đã bạc phết Mái tóc thầy bạc trắng như cước Râu dài tới ngực Thầy có vẻ ngoài cắt khổ Đôi mắt đã mở đục vì tuổi thác Nhưng khi nhìn thấy Lan Cô lại có cảm giác như Thầy có thể nhìn thấu tầng tâm can của mình Đó chính là Thầy Tư Ánh mắt Thầy Dừng lại nơi đồng xu bạc trên tay Lan Một nỗi buồn xa xăm Một sự hoài niệm thoáng lên Trên gương mặt vốn dĩ không cảm xúc của Thầy Đồng bạc Của thật sao Thầy lắm bậm Nó đi cũng đã mấy chục năm rồi Không ngờ Vẫn còn có ngày ta nhìn thấy nó Thầy nhìn Lan Rồi lại nhìn ra khoảng không vô định Thở dài một hơi Thôi được rồi còn vô dạ đi Lan mừng đến trời nước mắt Vội vàng dập đầu cảm tạ Rồi mới đứng dậy Theo thầy vào trong Bên trong nhà thầy không có vật dụng gì quý giá Chỉ có một bộ bàn ghế tre Một chiếc giường cổ Và một cái bàn thờ lớn đặt ở giang chính Trên bàn thờ Khói nhạc nghi ngút Bay biên đủ loại pháp khí kỳ lạ Mà đang chưa từng thấy bao giờ Thầy Tư rót cho Lan một chén trà nóng Rồi ngồi xuống đối diện Giọng nói đã bớt đi phần nào lạnh lẽo Con nói đi Chồng con Rốt cuộc bị làm sao Làng dội dạng kể lại toàn bộ sự chiệt. Từ cái đêm tùng gặp ma trong giường sầu riêng, đến bệnh tình ngày càng một trở nặng, rồi sự thay đổi kỳ lạ của hải và cả điềm báo từ cây chuối chết khô sáng này. Thầy Tư chỉ im lặng lắng nghe, tay không ngừng dây chọn trâu bạc. Thầy không cần bắt mạch, không cần xem bối. Thầy chỉ nhìn vào sắc diện của Lan. Thầy thấy được sự mệt mỏi, lo âu hằng sâu trong đôi mắt của cô. Và quan trọng hơn, thầy cảm nhận được một luồng quán khí mờ ảo, đen kịch, đàn bám lấy cô. Một luồng khí mà chỉ có người tiếp xúc gần gũi chiếc kẻ bị yểm bùa mới có thể dính phải. Nghe Lan kể xong, thầy tư gật đầu giọng trầm xuống. Đúng như ta đoan, chồng con không phải bị bệnh, nó bị người ta dùng, bùa đoạt mệnh. Để cướp mạng rồi Dù đã chuẩn bị tâm lý Nhưng khi nghe chính miệng thầy khẳng định Làng vẫn không khỏi bàn quạt Thầy Tư nói tiếp Giải thích cặn kẽ Về thứ bùa chú tàn động Mà Tùng đang phải gánh chịu Bùa đoạt mệnh Là một trong những loại bùa ngái tà độc nhất Nó được luyện từ quang khí Của những kẻ chết quang Dùng để cướp đoạt sinh khí và dân mạnh của người này đập cho kẻ khác. Thằng chồng của con, nó đang chết chận, để cho một đứa khác được sống khỏe, lành mạnh. Càng ngày nó càng yếu, thì kẻ kia càng phơi phơi, cho đến khi sinh khí của nó bị hút cạn, thì nó sẽ chết, và kẻ kia sẽ hoàn toàn chìm đoạt lấy số mạng của nó. Giọng lang trung chạy vậy, vậy... Vậy có cách nào để quá giải không thầy? Có Nhưng vô cùng nguy hiểm Thầy nhìn thẳng vào mắt Lan giọng nghiêm nghị Cái thư bùa này Không phải người dân nước lã mà làm được đâu Phải là kẻ thân cận trong nhà Có trong tay ngày sanh tháng đẻ Cô được giật tụy thân của người bị hại Lại phải có lòng thù hận Ngành ghét như biển sâu Thì nó mới luyện thành được Lời nói của Thầy như một nhắc búa Giắn mạnh vào tâm trí rằng Hình ảnh của bà Bảy Chà Hải Lại hiện lên trong đầu cô Rõ một một Thầy Tư nói tiếp như một lời cảnh báo cuối cùng Muốn pha bùa Phải tìm cho ra cái hình nhân Đã bị ỉm Rồi dùng pháp thuật để tiêu quỷ nó no. nhưng kẻ luyện bùa và tên thầy buộc đứng sau chắc chắn sẽ không để yên chúng sẽ dùng mọi cách để ngăn cán trong lúc hạnh pháp chỉ cần một sai sót nhỏ một chút sợ hãi thì không chỉ người bị hại mà cả người pha dạy cũng sẽ bị tà khí xâm nhập dạng kiếp bất phục Còn, còn có dám đôi mặt với những nguy hiểm đó không? Trước câu hỏi của thầy Làng có một chút do dự Cô ngẩn cao đầu Trong đôi mắt đẫm lệ Ánh lên một sự kiên cường và quả quyết Cô biết Con đường phía trước đầy rẫy trong gai Và hiểm nguy Nhưng vì Tùng Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả Cô đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm Và cô nhất định sẽ đưa chồng mình Thoát khỏi cái chết hoang ủng này Làng cũng đã mời được thầy Tư tới căn tròi của mình Lúc này thầy Tư lặng lặng bày biện cắt pháp cụ Lên chiếc chiếu cối trại chữa nhà Giọng thầy trầm, cha đều không một chút gần sống Nhưng mỗi lời thầy nói ra đều mang một sức nặng vô hình Khiến Lăng phải đính thở lắng nghe Còn nghe cho kỹ đây Muốn pha được cái bùa đoạt mệnh này Không phải là chuyện sớm mộ Nó cần thiên thời Địa lợi Nhân quả tôi này Đúng giờ tiếc Là lúc âm khi nặng nhất Cũng là lúc cánh cửa Giữa hai cõi âm dương he mở Đó Là thời cơ duy nhất của chúng ta Thầy chỉ dòng mấy món đồ lĩnh khỉnh trên chiếu Còn bắt cho ta một con cả trống Nhớ Là con nào mưu nhân Hoài phòng nhân Màu đỏ như nữa Cắt tiệc đó Hưng lấy một chen đậy Không được để trớt một giọt nào xuống đất Gạo muối Thì phải là gạo nếp sống Chưa quả nước Muối phải là muối hột Còn nữa Con tra mở trạch hay cho ta Đúng mấy loại la có tính trừ ta Lá ngại cư, lá bưởi bung, lá trọng khóc, lá xã lá ổi, lá trẻ và la dâu tập Mọi thứ đúng chinh lạ, không hợp không kém Lan và một tiếng ghi nhớ từng lời thầy dặn Thầy tư nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm của thầy như nhìn thấu cả nỗi lòng của cô còn đi chuẩn bị đi, ta cần phải chuẩn bị pháp đàn Nhớ kỹ, từ giờ cho tới lúc hành sự, tâm phải tịnh, lòng không được hoang mang. Kẻ thù của chúng ta không chỉ là tên thầy bùa ta ác, mà còn là nỗi sợ hãi trong chính lòng mình. Con mà sợ, thì ta khi sẽ thừa cơ xâm nhập. Lục đo có thần tiên cũng không cứu nổi đâu. Lời thầy nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang trối bời của làng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tỉnh lại. Cô biết đây là trận chiến sinh tử, cô không được phép cục ngã. Làng lặng lặng ra sâu dưỡng, cô làm theo lời thầy một cách cẩn trọng. Con gà trống bị cắt tiết kêu lên một tiếng ai quán trội im bằng. Dòng máu nóng hội của nó chảy vào chán xanh, đỏ thẳm và tanh nồng. Cô hái tượng chiếc lá, đếm đi đấm lại cho đủ số. Mọi thứ xong xuôi, cô mang chào cho thầy. Thầy tư cật đầu, thầy lấy ra một cây bút lông làm từ đuôi ngựa, nhúng vào chén máu gà, rồi vẽ lên những lá bụi vàng, những ký tự hoàng nguèo khó hiểu. Vừa dẻ, thầy vừa lắm nhẩm độc chú. Không khí trong nhà càng nút càng trở nên ngột ngạt, âm uột. Chuẩn bị xong xuôi, thầy đưa cho Lan một lá bùa đã được cấp lại thành hình tam giác dặn cô cất kỹ trong người. Đây là bùa hổ thân. Nó sẽ bảo vệ con khỏi âm bình mà quay. Nhưng sức no có hạn con phải tuyệt đối cẩn thận. Khi vào đất của nó, con tuyệt đối không được ăn hay uống bất cứ thứ gì người ta mời, dù đó là trang nước lạ. Thầy gì cũng làm như không thấy, nghe gì cũng làm như bị điếc. Nó có hiện ra treo kẹo, hù dọa, con cũng phải giữ cho lòng mình dứng như bàn thạch. Chỉ cần con sợ hãi, nó sẽ có cơ hội. Dạ, con nhớ rồi thưa thầy. Thầy Tư nhìn ra ngoài trời, mạng đêm đã buông xuống từ bao giờ. Thầy đứng dậy cầm lấy thanh kiếm gỗ... Và cái la thủy tinh Một cái chén sành đựng nước Bên trên có một cây kim Được đặt trên một chiếc lá sen nhỏ Chỉ đợi đúng giờ nữa mà thôi Làng vào căn buồn của vợ chồng cô Cô nhìn Tùng đang nằm thêm thiếp trên trường Gương mặt hóc hát Hơi thở yếu giận Cô cúi xuống Hôn nhẹ lên giận tráng lạnh ngắt của chồng Anh đáng đợi em nha Em nhất định sẽ cứu anh về nổi rồi cô quay gửi, ánh mắt ánh lên một sự quyết tâm sắt đá. Cô biết đêm nay sẽ là một đêm dài và kinh hoàng nhất trong cuộc đời của cô. Giờ tí đã điểm, cả chìm trong im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió lùa qua kẽ lá nghe như tiếng thở dài của những oan hồn. Thầy Tư Trạch Lang đứng trước sân nhà, thầy lấy ra hai lá bùa ẩn thần, đốt lên rồi quà cho vào nước. Đưa cho Lan một chén Còn uống đi Nó sẽ chè mắt người trần Giúp chúng ta không bị phát hiện Lan uống cạn cả, Cũng cảm thấy một luồng khí mắt lành chạy dọc cơ thể Thầy Tư cũng uống một chén Rồi tra hiệu cho Lan đi theo Họ không đi đường chính Mà lẫn vào những lùm cây bờ bụi Lặng lẽ như hai cái bóng tiến về phía nhà bà Bảy Đêm không trăng tối như hũ nút, thầy tư đi trước tại bừng kênh la kính thủy, mắt công trời cây kim đang xoay tròn trên mặt nước. Cây kim như có ma lực, nó tự tìm hướng dẫn họ đi. Chẳng mấy chốc, họ đã đến được khu vườn um tùm phía sau nhà bạc bảy. Cây cối ở đây một trăm trạch âm u hơn những nơi khác. Dưới gốc cây sứ trắng đang nở hoa, tỏa ra một mùi hương nồng đến khó chịu. Cây kim trên la kính thủy Của thầy bỗng dừng lại Chỉ thẳng xuống một mô đất nhỏ Nó đầy rồi Thầy tư thì thầm Thầy ra hiệu cho Lan đứng cạnh chừng Còn thầy thì lấy ra một cái sẻ nhỏ Bắt đầu đào đất Đất ở đây cứng và lạnh một cách lạ thường Thầy đào một lúc Mồ hôi đã chảy ra ướt cả lưng áo Nhưng vẫn chưa thấy chuyện Đụng lúc đó Một chuyện kinh hoàng bắt đầu xảy ra Mặt đất dưới chân của họ bỗng dưng trở nên mềm nhũng Sinh lây như vừa có một trận mưa lớn Từ dưới lớp bụng đèn Những tiếng khóc thúc thích Ai quán của trẻ con bắt đầu dọc lên Làng sợ hãi toàn thân nổi ra cả Cô nhìn xuống Thấy từ mặt đất đang trội lên những bàn tay nhỏ xíu Cắn bệnh mờ nhạt Chúng dường lên cố cắn níu lấy chân của cô và thầy tư Lũ dọc gì nước Tên thầy buộc kìa qua cao tay, dám luyện cả tiểu quý để giữ buồn. Thầy tư càng định thầy công quảng loạn, nhành tay rút ra một nấm gạo nếp sống cho muối hồng, quăng mạnh xuống đất. Chúng sanh lút gạo, màu lui về cói âm, không được quay pha, mặt không, đừng trách ta không nương tài. Gạo và muối vừa chặt đất, Những bàn tay kia liền rút lại như bị phỏng, kẹp theo những tiếng lạ hét thất thanh chói tài. Lũ trông di sợ hãi, lặng mất tâm vào lòng đất. Thầy từ không dám chậm trễ, thầy tăng tốc đạp. Không mấy chốc, lưỡi sẻn của thầy chạm phải một vật gì đó tứng. Thầy cẩn thận bới ra. Hiện ra trước mắt họ là một con hình nhân bằng trơm, bư bằng cần bàn tay. Toàn thân của nó được quấn chặn chỉnh bằng những thứ gài khóc. Trên ngực nó, có dán một lá bùa màu đen, dễ những ký tự báo ghê trở. Ngay khi con hình nhân vừa được đưa lên khỏi mặt đất, nó bỗng dưng động đậy. Không khí xung quanh trở nên lạnh mút, gió từ đâu nổi lên dữ dội, thổi tung cây cối, gào đích như một con thú quàng. Con hình nhân từ từ ngồi dậy, cái đầu trơm của nó quay một vòng 360 độ, cái miệng được vẽ bằng mực tàu, nó toát ra. Phát ra một tiếng hét căm lặng Một tiếng hét không có âm thanh Nhưng lại có một sức mạnh xé tan tâm càng người kè Cùng lúc đó Tại căn tròi đá Tùng đang nằm trên giường Bỗng lên cần co giật dữ dội Toàn thân anh lành thoát như băng Và nhẹ tím tái hay mắt trợ ngược Ba Sáu ngồi bên cạnh Quảng Hốt Chỉ biết chấp tay câu khấn trợ Phật Nó đang rút cạn sinh khí của thằng Tùng Lại trời lấy Phật Cứu lấy thằng Tùng Lúc này, thầy tư hét lên Thầy biết, lão thầy bùa ba lịch đã phát hiện ra họ Và đang dùng hết sức để chống trả Từ phía nhà của bà Bảy, một luồng khối đen kịch bay ra Qua tình hình một lão già mặt mũi dữ tận Chính là ảo ảnh của lão ba lịch Lão cười lên một trang mang trợ, rồi lao dạo tấn công thầy Thầy tư, một tay cầm kiếm gỗ chống đỡ Một tay bắt ấn niệm chú Trận chiến tâm linh diễn ra vô cùng khốc liệt Những luồng sáng đỏ, vàng đẹp liên tục giai vào nhau, tạo ra những tiếng lộ chát chúa. Lạc đứng đó sợ hại đến chết khiếp, nhưng cô vẫn nhớ lời thầy dặn. Cô lấy từ trong túi ra một tấm gương bắt quái nhỏ mà thầy đã đưa, chiếu thắng vào con hình dân. Hình nhân bị ánh sáng của gương chiếu vào, liền tỏ ra đau đớn, đó chảy vụ gạo thét. Lão Ba Lịch thấy tình thế bất lợi, liền ra đòn hiểm lão điều khiển lũ trong ngàn nước bột đình nữa trồi lên, lần này chúng không tấn công thầy tứ mà nhắm giọng lạc. Một bóng giọng dị đẳng, hình hài một đứa trẻ trai mặt mũi tím tái chỉ chích đối, lao thẳng về phía cột. <cười> Cẩn thận! Thầy tư hét lớn, nhưng thầy đã bị ảo ảnh của lão quản địch cấp chặt, không thể cứu chức Lăng quản sợ rú lại, nhưng đã quá muộn, con trong di đã ở ngay trước mặt. Nó dơ đôi tay lạnh cắt ra, đinh bóp cổ cục Trong nhiệm phút, ngang cân treo sợi tóc Lạnh chợt nhớ đến đồng xu bạc Cô dội trút đó ra, dơi lên trước mặt Đồng xu bỗng ré lên một quần sáng bạc trực trợn Còn dòng dì bị ánh sáng đó chiếu trúng Hét lên một tiếng đau đớn, rồi tan thành một lạc khói nước Thầy từ biết đây là cơ hội càng dạng Thầy không còn giữ sức nữa Thầy cắn mạnh vào đầu ngón tay Máu tươi tố tràn, thầy dùng máu của chính mình vẽ lên lưỡi thanh kiếm gỗ một đạo vùa thiên cầu. Thanh kiếm lập tức trực lên ánh sáng đỏ trói loạn, phát ra những tiếng sẹt điện nhỏ. Thiên lôi đeo quả, trùng yêu giết tà, lên! Thầy tư hét lớn, dùng hết sức bình sinh phóng thanh kiếm về phía con hình dật. Thành kiếm lao đi như một tia chấp, mang theo sức mạnh của sấm sát. Thành kiếm cắm ngập vào giữa ngực con hình nhân, kiêm chặt nó xuống đất. Con hình nhân chảy lên một lần cuối cùng, rồi từ người của nó, những ngọn lửa đen kịch bùng lên chữ dội. Nó cháy ngục ngục, mang theo tiếng cao thét ai quán, cho đến khi chỉ còn lại một đống trò tàn. Cùng lúc đó, ảo ảnh của Lão Ba Định cũng hét lên một tiếng kinh hoạt, rồi tan biến vào không khí. Ở một nơi xa xôi trong trực Láo thầy bộ ba lịch đang ngồi hành pháp Bỗng học ra một bụng máu tươi Mặt mày tái bét Trong khu vườn âm bù Nhà bà bậy Khi có hình nhân bằng trơm cháy bụng lên thành một ngọn nút đen trịch Rồi tan thành ro bụi Một tiếng hét mang trở Phi nhân tính từ đâu đó trong cõi vô hình xa xôi chọc lại Một tiếng hét chứa đầy sự tức tử và căm phẫn Gió ngược thổi Những bóng ma giật giỡn tàn biến Không khí ngột ngạt Lạnh lẽo cũng theo đó mà tiêu tàn Trời đất như vừa trút đi một cánh nặng Thầy Tư thở ra một hơi dài Người lão đảo như sắp ngã Trận đấu phép vừa rồi Đã hút cạn gần hết sức lực của ông Lan dội dàng chạy lại đỡ lấy thầy Giọng đầy rò lắng Thầy ơi Thầy có sao không thầy Thầy Tư xua tay lắc đầu Ta không sao Lời nguyện đã được pha dài Mau Chúng ta phải về xem thằng Tôn thế nào Nói rồi Thầy và lang không một chút nghỉ ngơi Dội dã lần theo con đường cũ Quay trở về căn trội lạ là... Ánh trạng đồng lè rối nơi chân trời Báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu Một sự sống mới sắp được hồi sinh Cùng lúc đó Tại nhà lớn của bà Bảy Một cảnh tượng kinh hoàng hơn cả ma quỷ đang diễn ra Hải đang ngồi trong nhà, lòng đầy đắc ý Hắn cảm nhận được sức khỏe của mình đang sung mãn hơn bao giờ hết Hắn nghĩ về cái ngày, hắn sẽ được thừa hưởng gia sản Được đâm chủ mọi thứ, được cưới con lang về làm vợ bé Hắn đang chìm đắm trong cái mộng tưởng giàu sang đó Thì đột nhiên, một cơn đau xé trụt xé gan đập đến Hải Hắn hét lên một tiếng tạm thiết Rồi ngã lăn ra sàn nhà Hay tay ôm chặt lấy người Một cảm giác như có hàng ngàn Hàng dạng cái kim đang chăm chích Sâu xé từng thớ tịch Từng tất da của hắn từ bên trong Bà Bảy đang ở bụi trong Nghe thấy tiếng con trai la hét Thì hốt quảng chạy ra Bà chết đứng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Còn trai bà Thằng Hải khỏe mạnh, cường tráng Đang quằn hoài trong đau đớn Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất Điều đáng sợ Là cơ thể hắn đang thay đổi Với một tốc độ không thể tin nổi ba ơi Cứu con Có cái gì đó Nó đang rút con đi Cứu, cứu con hãy theo thạo Giọng nói đã không còn là của một thanh niên Mà là của một ông lão gần đất xa trời Mà bẫy kinh quạng chứng kiến làn da căng bóng của con trai mình Chỉ trong nháy mắt đã trở nên nhăn nheo chảy xệ Máy tóc đèn nhánh của đó mặc trắng như vô Rồi trụng lã tả suốt sàn nhà Rạch đó lung lay rồi nhớ dụng rơi lã tả ra khỏi miệng thân hình cường tráng của nó teo tớp lại và bọc lấy xương Hình như cái cách mà Tùng đã héo hót đi Toàn bộ sinh khí, sức khỏe mà hắn đã khiếp đoạn Giờ đây đã bị một thế lực vô hình tàn bạo rút đi Trả lại cho chủ cụ của nó Trong vòng chưa đầy mấy phút Thằng Hải đã biến từ một thanh niên 23 tuổi Thành một ông lão hồn hem, tàn tà Nằm co góp trên sàn nhà Gia trẻ nhặt nhèo, mắt trúng sâu Miệng mốn mến không đối được một lời đập Chỉ có thể phát ra những tiếng trên trị yếu ớt Hải, con ơi, con của má Bà Bảy cào lên một tiếng biên dạy và ta lao tới ôm lấy cái thân thể tàn tạ của con trai Nhưng thứ bà ta chạm vào chỉ là một bộ xương khô lạnh ngắt Sự trừng phạt của lá Bồ Tát ác Sự quật lại của nhân quả Nó đến nhanh và tàn khốc hơn bất cứ sự tra tấn nào Ngay lúc bà Bảy đang chìm trong triệt vọng Một luồng khí lạnh bút bỗng bao trục lấy căn nhà Từ trong bóng tối Một bóng người từ từ hiện ra Đó là lão thầy bùa ba lịch Nhưng lão không còn hình hại như trước Thân thể lão mờ ảo xuyên thấu Trên người đầy những dích thương Do bị pháp thuộc của thầy tư đã thực Còn mắt độc nhất của lão Nhìn bà bẫy chậm chậm Chứa đầy sự quán hận Bà Chính bà đã hại ta Quang hồn của lão ba lịch Rất giọng thè thè Bùa đã bị pha Ta cũng bị trọng thương Tất cả là tại mẹ con và bà Bà phải trả giá Ba bẫy mắt chỉ tay vào bóng ma lấp bấp Ông... Ông chết rồi sao à... <cười> Ba chết Nhưng ta sẽ không để cho mẹ con mà Độc ổng đâu. Đổi sọc, quan côn lão bà lịch lao tới, chui thẳng vào người bà bảy. Bà ta lên một tiếng thanh, trời hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Bà ta bắt đầu la hét, đập phá đồ đạc một cách điên kì, đừng chết đi đây, cá đâu. <cười> Bà Bảy đã hoàn toàn quá điên Bà ta bị chính quan hộp của tên thầy bùa Mà bà ta đã tin tưởng Cầu cảnh ám lấy Ngày ngày hành hạ dạy dọn Đây chính là cái giá phải trả Cho lòng dạy độc ác Và sự ngu muội của bà ta Trong khi đó Tại căn trội lá Khi thầy tư trại lang vừa về tới nơi Một cảnh tượng kỳ diệu đã hiện ra Tùng đã ngồi dậy được trên giường Dù vẫn còn rất yếu Nhưng sắc mặt anh đã hồng hào trở lại Đôi mắt đã có thật Không còn vô hộn trống rộng như trước Cái khí đen u ám trên ấn đường của anh Đã hoàn toàn biến mất Lan Là... Em về rồi <cười> Tùng miếng cười yếu ớt khi thấy vợ Lan bật khóc Cô lao tới ôm chậm lấy chồng Những giọt nước mắt của sự mừng rỡ Hạnh phúc tuôn rơi không ngực Mọi khổ đau Mọi tuyệt vọng dường như đã lùi lại phía sau Bà Sáu đứng bên cạnh cũng không cầm được nước mắt Bà chắp tay giái trời Rồi quay sang Thầy Tư giọng trung trung Ơn cổ Thầy Gia đình tôi không biết lấy gì báo đa Thầy Tư chỉ phất tay Giọng dẫn trầm tỉnh Bà không cần cảm ơn ta Cái mạng của nó Là do phước đức ông bà Và tình yêu của vợ nó Ta chỉ là người khai thông con đường thôi Được rồi Mọi chuyện đã xong Ta cũng phải về Vợ chồng Tùng và bà Sáu ta thiết Mời thầy ở lại dùng bữa cơm Nhưng thầy nhất quyết từ chối Ông chiến dẫn của họ Một nại chuối già Rồi lặng lặng quay người Chống gậy đi quất chào trong trực trường nước bóng dáng, cô độc, quyền bí như lúc đến. Thời gian thấm thoát thôi đưa, một năm sau. Sốm này đã có nhiều thay đổi. Vợ chồng Tùng và Lan giờ đã là chủ nhân cơ ngơi mà bà Sáu để lại. Dưới bàn tay chăm chỉ, siêng năng của họ, dường cây ăn trái ngày một thêm tươi tốt, triểu quả. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân, mà họ còn hết đồng giúp đỡ bà con trong xóm. Ai thiếu tốn, họ cho mượn đúa, Ai bệnh tật họ cho tiền thuốc men Tiếng lạnh đồn xa Ai ai trong vùng cũng đều quý mến Và kính trọng do chồng Tùng và Lan Hạnh phúc của họ Càng thêm trọn vẹn Khi chị Lan đã mang trong mình Giọt máu của Tùng Một sinh linh bé bọng sắp sửa chào đời Còn về phần mẹ con bà Bảy Sau khi bị bà Sáu đuổi ra khỏi nhà Số phận của họ Còn bi thảm hơn cả cái chết Họ phải dọn vào ở trong một cái chòi trách nát Siêu dẹo ở ngoài biển rừng Thằng Hải thì sống như một cái xác không hộ Nằm liệt một chỗ Toàn thân tèo tốt như một ông lão trăm tuổi Ngày ngày chỉ biết ú ớ trên la trong đau đớn Bà Bảy thì hoàn toàn điên dại Người ta thường thấy bà ta lang thang khắp nơi Đầu tóc trối bụ, quần áo trách trưới bận thiểu Bà ta lúc nào cũng lãm nhắm một mình Lúc thì cười ha hạ, lúc thì khóc róc tạm thiết Lúc lại quỳ lại Giang sinh những bóng ma vô hình Tỉnh thoảng bà ta lại hét lên Nói rằng thấy quan hồn của lão thầy bùa một mắt về đòi mạng Đòi lại cái giá cho việc luyện bùa tà ác năm xưa Hai mẹ con họ sống trong sự kẻ lạnh, xa lánh của mọi người Họ nương tựa vào nhau trong những ngày tháng cuối đời đầy đau đớn chà chặt chặt Câu chuyện về bùa đoạt mệnh ở cái xứ này Từ đó trở thành một lời cảnh tĩnh sâu sắc Người ta kể lại cho con cháu nghe Không phải đi hù dọa Mà là để trăng dạy về lẽ đời Về luật nhân quả báo ứng Không chờ mộng ai Ở đời Dèo gió thì ắc sẽ cạn bảo Lưới trời lồng lồng Tuy thưa mà khó thoát Lòng tham và sự đố kỵ Giống như một thứ thuốc độc Nó có thể từ từ gặm nhắm Phá quỷ nhân tính của một con người Đẩy họ vào con đường tội lỗi Không có lối trẻ Cái gì không phải của mình có dùng thủ đoạn xấu xa, tàn độc mà cướp đoạn thì sớm muộn gì cũng phải đả giá. Mà cái giá phải trả đôi khi không chỉ là tiền bạc, của cải, mà còn chính là phúc đức, là sinh mệnh của bản thân và cả những người thân yêu. Sống trên trời có thể qua mắt được người trần, chứ nào dễ gì qua mắt được đất trời, qua mắt được chính tòa án lương tâm của mình. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Những câu kết của những câu chuyện gần đây tôi cảm thấy đa phận là những bài học rất là đắt giá. Nghe truyện không phải chỉ là để nghe, không phải chỉ là để giải trí, mà hình như là tác giả cũng muốn gửi gắm những cái thông điệp tốt đẹp cho chúng ta, đúng không quý vị? Nhưng mà tôi muốn thắc mắc một cái điều nè, hồi nãy đọc á, Cái vụ cây chuối đó quý vị Quý vị nhớ Cái vụ cây chuối mà nó bị héo Nó bị chảy nước ra không Có thiệt không ta Ai biết chuyện này giải thích dùm tôi cái coi Thật sự ra đọc chuyện Cũng là một cách để tôi học Học để biết được Ngày xưa nó như thế nào Chốn sống như thế nào Có thể là Có những chuyện người ta bịa ra Nhưng biết đâu được những người khán giả Họ biết được những chuyện đó Có thiệt Thì đó là cách để tôi học <cười> Rồi, hết chuyện Xin chào và hẹn gặp lại Nhớ đăng ký kênh ngang Cảm ơn